các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net được trang điểm tỉ mỉ hôm nay lại vô cùng sạch sẽ không có chút dấu vết của đồ trang điểm chào em hâm hoạch gia mỹ cơ mỉm cười ngó đầu nhìn vào trong nam sạch lễ có nhà không chị nhìn thấy rồi còn gì tôi nói là không thì là lừa chị mặc dù tôi rất muốn nói như thế đi vào đi anh sạch lễ là chị mỹ cơ tới tìm anh giường hâm hoạch cho cô ta bước vào Nam chạy lễ nhìn ra Mỹ cơ xuất hiện Trước mắt mình cũng bất giác giật mình Bỗng dưng mắt cậu sáng lên Mỉm cười Mỹ cơ, chúng ta phải nói chuyện với nhau Được Sao Mỹ cơ giật mình mỉm cười Cô biết Nam sạch lễ thấy cô ăn mặc như thế này Sẽ không từ chối cô Cô vội ôm tay Nam Trạch lễ Thấy cậu lạnh lùng đẩy cô ra Dương Hâm Hoạch, lại đây Nam Trạch lễ gọi Dương Hâm Hoạch tới Nói cái gì đó vào tay cô Dương hâm hoạch ra sức gật đầu, sau đó nhìn ra Mỹ Cơ, nụ cười đầy ý nghĩa rồi đẩy nam sạch lễ. Anh sạch lễ đi chơi với chị Mỹ Cơ vui vẻ nhé. Rồi ánh hoàng hôn, từng đôi vui vẻ đi dạo trong công viên, làm sạch lễ và ra Mỹ Cơ sánh vai nhau đi giữa những luồng hoa, cười cười nói nói. Lễ mấy hôm nữa là sinh nhật em, anh tới tham dự party nhé, là bạn nhảy của em. Giao Mỹ Cơ vui vẻ nói. Thân mật tựa đầu và vai nam sạch lễ. Được thôi, hay là chúng ta lên lâu đài trên núi đi. Tóa lâu đài đó ban đầu anh say là vì em, nhưng em vẫn chưa tới lần nào. Cậu cười cười nhìn ra mị cơ, trong đầu lại xuất hiện nụ cười đáng yêu của nàng công chúa ngủ trên hạt đậu bộ tình bảo. Ừ, cảm ơn anh, lễ. Sao mị cơ kiện chân lên hôn nhẹ và chán cậu, nụ cười hài lòng lan tỏa khắp khuôn mặt. Chỉ cần công chúa của anh vui, làm gì anh cũng sẵn lòng. Nam chạy lễ cúi đầu thấp, để lại một nụ hôn trên tóc cô, rồi len lén nhìn về phía cây cầu trước mặt. Dương hâm hoạch đích thân tới tận nhà, gọi bộ tinh bảo ra đây, bắt cô phải lên cầu đứng, còn chỉ về phía rừng hoa ở phía dưới, nói. Chị tinh bảo, mau nhìn kìa, hoa ở kia đẹp quá, đó là hoa thủy tiên, là loài hoa mà em thích nhất đấy. Cô cố ý nói rất to, giả vờ như không nhìn thấy Nam Trạch lễ và gia mỹ cơ đang đi dạo giữa rừng hoa đó. Hâm hoạch, chúng ta đi chỗ khác đi Bộ tinh bảo nhìn thấy cảnh tượng đó Trái tim nhói nhói đau Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình Cắng cực nở một nụ cười Kéo tay Dương hâm hoạch bỏ đi Chị tinh bảo Rõ ràng là em rất thích mà Xem thêm một chút nữa thôi Chị không được khỏe Hay là em gọi điện cho Mẫn Huyền Tân Bảo cậu ấy tới với em Chị về trước đây Bộ tinh bảo quay đầu đi Không cho Dương hâm hoạch có cơ hội được giữ cô lại Dương Hâm Hoạch nhìn theo cái bóng cô đơn của cô Cầm một hòn đá ném về phía nam Trạch lễ Lúc đó vẫn còn đang diễn kịch Anh Trạch lễ Thất bại rồi Cô chu môi hét lên Nam Trạch lễ đẩy ra mỹ cô ra Chạy nhanh về phía cây cầu Thế nào cô ấy nói gì Chẳng có gì Chị Tinh Bảo bảo là chị ấy nói là chị ấy không khỏe Nên về rồi em giữ lại không được Chắc là chị ấy thực sự không muốn nhìn thấy anh Dương Hâm Hoạch buồn bã Nói Lễ sao thế Cái gì thất bại vậy? Lúc này, gia mỹ cơ cũng đuổi tới? Chẳng có gì cả, em đi trước đây, tối nay em có hẹn, anh tự lo cho mình đi. Dương Hâm Hoạch giận dỗi bỏ đi một mạch. Suốt cuộc là làm sao thế? Tại sao Hâm Hoạch lại xuất hiện ở đây? gia mỹ cơ lườm anh nằm trạch lễ? Lẽ là tất cả những gì cậu vừa nói đều không phải là thật lòng, cậu đang lợi dụng cô. Xin lỗi, sinh nhật của em anh không tới được đâu. Thực sự rất xin lỗi, nhưng chắc chắn anh sẽ gửi quà cho em. Nam chạch lễ ngượng ngùng giải thích bốp Một cái tát hẳn lên má nam Trạch lễ Những giọt nước mắt của do mị cơ đua nhau rơi xuống Nam Trạch lễ Em ghét anh Không, em hận anh Hận anh đến chết Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Cũng không bao giờ tha thứ cho Dương Hâm Hoạch Và Bộ Tinh Bảo Nam Trạch lễ lập tức cứng người lại Nhìn do mị cơ Em nói lại lần nữa xem Anh nói cho em biết Là anh không còn thích em nữa Chuyện này không liên quan gì tới hâm hoạch Và tình bảo cả Hay lắm Tôi không để cho anh vui vẻ đâu Cũng không để cho Dương hâm hoạch được cười nhạo tôi nữa Tôi không buông tay dễ dàng đâu Do Mỹ cơ cười lạnh Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô Nhưng sự việc không phát triển Theo hướng mà cô muốn Cô đã vĩnh viễn mất đi hoàng tử Nam chạch lễ của cô Cô là đồ xấu xa do Mỹ cơ Nam chạch lễ run rẩy chỉ về phía cô Tôi cảnh cáo cô nếu hâm hoạch và tình bảo có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Già mỹ cơ lùi về sau mấy bước, ngã dùng cây cầu đá, đã đến nước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net